Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trời sắp đặt cả thôi Với lại anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều Mình đã chọn con đường này Thì cũng không có mấy kết cục tốt đẹp Nay đây mai đó Dường như có chết ở đâu xa lạ Nhưng cứ phải lạc quan và tích cực lên như vậy chứ Phải không nào Cả hai anh em chúng tôi cùng cười vang Và nghĩ tới một tương lai tốt đẹp hơn Tối ngày hôm đó Nhà Bắc Thuận cũng tổ chức một bữa ăn ngoài trời Trông khá là thịnh soạn Ai nấy cũng đều hớn hở che đi những cái nỗi buồn đang tiềm tàng ở xung quanh mình. Tôi cũng thấy họ như vậy nên đã nhanh chóng hô lớn kêu mọi người nhanh chóng nhập cuộc dưới buổi tối đầy ấm cúng. Tiếng gió thổi nhẹ nhẹ phà vào bên trong làm cho không khí oi bức cũng đã bị xua tan và dịu đi được phần nào. Ngày hôm sau, Lương thức dậy sớm để lấy đi đồ ăn đặt từ trước. Một bức tượng trông cũng khá là gọn gàng. Nó nói thêm, sẽ dùng cái này để mà phong ấn những vong hồn kia lại. Xong sau đó, tôi với nó vào lấy hết đồ hành nghề của mình ra, mang theo những bộ dụng cụ cần thiết. Chúng tôi cũng xem xét, gọi những người có bệnh tốt để trợ giúp cho công việc này. Tuy mặc dù biết nguy hiểm, nhưng ai nấy cũng đều đồng ý cả, bởi vì họ biết họ sẽ là người mở ra cái chương mới cho toàn thể ngôi làng của mình. Sau khi chọn xong xuôi, mọi người đích chặt những cái cây gỗ lớn, sau đó được đục khoét rồi đổ những thứ để chấn yểm vào bên trong. Không ai đi ra bên ngoài làm việc nữa mà tập trung hết vào đây để giúp sức nhanh chóng hoàn thành để tối ngày mai sẽ xử lý công việc. Những người đàn ông lực lưỡng thay thế nhau bổ những thân gỗ to rồi được xếp gọn vào với nhau, chờ đến giờ thì sẽ bắt đầu mà thôi. Tôi với lương cũng bản nhau vì hai anh em đều mệnh hỏa cho nên mọi thứ của ngũ hành đã được xử lý xong xuôi thời gian thấm thoát trôi qua mà chẳng đợi chờ ai cả tôi cũng hồi hộp với cái túi ở trên tay những người được chọn cũng đã tập trung với nhau ở dưới ánh trăng tròn những lời động viên nhau phải hành động một cách thực chuẩn xác những sợi dây thừng được tẩm máu chó cũng nhanh chóng được cột chặt vào những cái thân cây cứng cáp được mang ra bên ngoài bờ sông luôn kiểm tra lại một lượt xong xuôi Chúng tôi cũng bắt đầu lên trên đường trước những cái con mắt ngắm trông của những người ở nơi đây. Những bước chân mang đầy sự quyết tâm, có khoảng chục người ở đây đã đi theo. Gió cũng đã thổi mạnh hơn, bụi bay mù mịt khiến cho tầm nhìn cũng đã ảnh hưởng. Ánh trăng lúc này cũng đã lộ rõ ra. Lương lấy một lá bùa đốt cháy, sau đó lấy một con dao nhỏ vào đặt gương bắt quái và phản chiếu xuống dưới mặt sông. Một luồng ánh sáng được phát ra, Trước những cái con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, tôi cũng bắt đầu thúc dục mọi người di chuyển ra bên ngoài. Tất cả đều được hoàn thành một cách nhanh chóng. Ai nấy cũng đã được mặc áo lưới và được ngậm một đồng trinh có dính máu của tôi để mà tránh gặp những gì không may xảy ra. Phò tượng Phật mà Lương mang về cũng đã thắp sáng đi theo, cột chặt hết tất cả vào, nước cũng bắt đầu sôi lên sùng sụp. Tôi nhanh chóng đã dùng thứ bột đã được làm phép của mình để nhanh chóng giải nguy cho mọi người. Lương cũng bắt đầu di chuyển ra bên đó. Tôi cũng ngồi sau thuyền và đi theo sau. Những người vừa lên trên bờ cũng thở hồn hền vì lo sợ, bắt đầu ngước nhìn về phía của Lương. Lương xuống phía dưới cùng với pho tượng bắt đầu chắp tay niệm phát. Những cái cây cột to như có những dòng chữ thu hút lấy những vong hồn bám bùa xung quanh như muốn giết Lương. Cũng như đó là đều mà bọn chúng không thể làm được. Tấm gương bắt quái cùng với pho tượng vẫn được giữ vững. Mọi thứ trông thực là đáng sợ. Tất cả những con nước bắt đầu sôi lên một cách ủng ục khiến cho tôi có phần hơi chao đảo và cố gắng giữ vững. Bên dưới nước, có thể thấy chỗ của Lương đang có những tiếng gào thét sát ở bên vai. Chiếc thuyền của tôi càng lúc càng khó chịu. Tôi đã phải cố gắng lắm thì mới bám trụ được. Lương ngồi lên trên bờ để lấy hơi thở một cách hồn hền Sau đó lại tiếp tục lặn xuống phía dưới Dường như những vật bên ngoài đang ngăn chặn âm khí xung quanh Cho nên trồng dưới nước càng sôi mạnh hơn Lương cũng đã phải đang gánh chịu những cái nỗi kinh khủng đang chuẩn bị ập tới Tôi bám chắc vào cột gỗ để không bị rơi ra bên ngoài Dường như tất cả mọi thứ đang đi theo đúng với quỹ đạo của nó Lương ngồi lên lần hai trong cái sự mệt nhọc Dường như sức của nó cũng chẳng còn nhiều Chân tay cứng đờ ra vì lạnh lẽo Nhưng nó với cái khuôn mặt ướt nhẹt vẫn lấy hơi lạnh sâu xuống Và riêng chỉ có duy nhất trên chỗ được phát ra thứ ánh sáng kia Thì mọi thứ vẫn đang được yên bình Và không có bất kỳ chuyện gì xảy ra Chỉ có xung quanh những cái cọc gỗ thì có những cái cơn thịnh nộ Vẫn cứ đang được xảy nghe truyện hot nhất tại đọc